Thổ thiên chỉ đạo, tập 209 Phù tô công tử, kiếm chu thần tú Vốn cho rằng là một kiếm tất sát Các tu sĩ trong sân có thể thấy rõ kiếm đạo quán Cũng không có nhiều Có thể kịp phản ứng càng không nhiều Có bản lĩnh xuất thủ ngăn hắn thì lại càng ít Coi như hắn cũng không nghĩ tới Trong đám người từ hành cung đi ra Thành đình có hai người có thể bước hắn ngừng tay Từ vừa rồi hai người kia xuất thủ đến xem Đã đủ để cho hắn nhìn được trong mắt trên đền tâm tư lạnh khóc, ánh mắt lạnh lùng. Một con người trầm tĩnh lạnh toang nửa rỗng, thầm thẳm nhìn về phía người xuất thủ. Yêu tộc. Sau khi hắn thấy rõ bộ dáng của hai người kia, tâm tư không khỏi giật mình. Hai người kia thi triển xuất thân yêu quái, không nói thanh niên người mà khóc mặc kim giáp, mặc dù dung mạo trẻ tuổi, cực kỳ tuấn mỹ, nhưng mà khí tức uy dị lại không che giống chút nào. Tay cầm trường mâu hoàng kim, rất không phục nhìn mình, mà một cái khác thì rõ ràng hơn là một hung viên thân cao ba trượng, khí thế hùng áp, giống như là thực chất, tay sách thủy hỏa đại bổng nhất miệng cười quái dị nhìn mình. Tiểu tổ nãi nãi của ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Thiếu niên khoác kim giáp lại không hề sợ phụ tô công tử, bước lên một bước lạnh trọng quát hỏi. Mặc dù bộ dáng Hùng hoành, nhưng lời nói lại làm cho người có chút giờ khóc giờ cười, không biết bao nhiêu ánh mắt thiếu kỳ nhìn về phía sợ tử, trong lòng nghĩ đều cô nương nũng nịu kia nhìn còn nhỏ hơn cả mười người mấy tuổi, lại là tiểu tổ nãi nãi của mới. Sở từ bị nhìn đỏ mặt, người trẻ tuổi kia lại chừng đám người nói, nhìn cái gì, bối phận của nàng lớn không được sao? Cái thân thích này là luận thế nào chứ? Các tu sĩ đều có chút im lặng. Một là người, một là yêu, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Nghĩ như vậy, lại có người nhìn Hung Viên, không biết vị này lại có bối phận gì. Hung Viên nhếch miệng cười một tiếng dương như là sợ người khác hiểu lầm, cười hăng hăng giải thích. Tiểu nha đầu kia không phải là cô nãi nãi của ta, tộc loại khác biệt, một chút quan hệ máu mủ cũng không có. bất quá ta nợ người nhân tình, liền liên suất thuê tiểu quán mà thôi. ánh mắt của phụ tu công tử lạnh khốc, cũng không để ý tức quan hệ loạn thất bát tào kia, nhưng từ bộ dáng của hai người đã nhìn ra bọn họ một lòng theo ý nguyện của sở từ là việc, lại thêm lúc mình đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ từ trong hành cung đi ra xem ra cùng phương hành quan hệ cũng tâm đầu ý hợp, nghề hắn thất thủ tịnh thổ liền chạy đến thương nghị còn nhanh hơn cả mình, mà bây giờ ở dưới vạn chúng chú mục phù tô công tử viên võ đạo, dự vào thân phận một kích công chúng đã không thể lập tức kích ra kích thứ hai, Như ánh mắt lạnh lùng nhìn sờ từ lạnh giọng nói: ta trảm hoạt thượng này, một là vì trừng phạt đinh sơn tự mưu toàn Mượn lực lượng viên gia ta, hai là giúp ngu chuẩn kia đoạn đi hỏa miền, ngươi đã đạo lứa quán vì sao sai người ngăn cản ta? Tiểu kiều, kiều đến tôi cùng là vì cái gì mới đi làm sự kiện kia? ta không rõ ràng, hắn cũng không có nói cho ta biết. sào từ lấy hết dũng khí tiến đến mấy bước chính diện đón ánh mắt của phù tô công tử nói. bất quá ta có thể xác định, hắn quyết không cho phép người thừa dịp hắn không có ở đây giết chết sư đệ của mình. ta là đạo lữ quán đương nhiên phải giúp hắn bảo vệ người hắn không muốn bị tổn thương. còn nữa, Tiểu kiều, kiều thông minh như vậy, Sao sẽ dễ dàng bị người lừa gạt chứ? tô thiếu gia mình dám lúc này kêu đánh kêu giết còn quá sớm không bằng trước lưu lại tính mệnh của thần tú sư huynh nhanh chóng thương nghị sự tình làm sao cứu tiểu quỳ cho về đi thái độ của sở từ rất tôn trọng ngôn từ thành khẩn nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti nhất thời để cho phù tô công tử không tiện phát tác tới lúc này hắn cũng có chút nghiêm túc đánh giá tiểu nha đầu kia đối với thân phận như hắn mà nói bên người tự nhiên không thiếu cao thủ người hầu nhưng người có thể nhìn rõ thế cục Thời điểm khen thuốc ngăn cản một phương Lại không thấy nhiều Cứu sao <cười> Cứu như thế nào Trầm mặt thật lâu Phụ tô công tử thấp giọng cười lạnh Ánh mắt ám muội nhìn về phía sở tư Hắn thất thủ ở lãnh địa ma trâu Lãnh địa kia sao mà to lớn Người biết hắn ở nơi nào sao Huống hồn Ai biết đây là một cái bẫy hay không Nếu như vì cứu hắn Thần châu chúng ta bị liên bị Kết quả hãm sâu trận địa địch Cái quả đắng này Lại có ai có thể cõng nổi Cái này, sợ tư nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải. Mặc dù nàng từng làm sợ vực nữ hoàng mười năm, cách cục và tầm mắt đều không kém, nhưng trong thực chất vẫn là tính tình yếu điệu. Sau khi nghe phương hành xảy ra chuyện, trước tiên liền có chút luống cuống mà bây giờ nàng chỉ muốn cứu người, lại chưa nghĩ đến nên cứu như thế nào. Phụ tô công tử nhàn nhạt, nhạt hỏi, cầu cầu đập vào chỗ sơ hữu ở trong lời nói của nàng, để cho nàng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá vào lúc này, Lại có một nữ hài mặc váy vàng, nhẹ nhàng đi tới bên người của sở tử. Cầm tay của nàng, thình linh cũng từ trong hành công đi ra. Xuất thần yêu điện, an ủi sở tử. Lại quay người nhìn phù tô công tử nói. Ta tu là chúng sinh mệnh thuật, am hiểu thôi diện nhất. Tự nghĩ có thể thôi diễn ra phương vị của phương hành đại ca bị nhốt. Nếu muốn cứu, khó khăn không lớn Nói xong, nàng lại thấp giọng an ủi sở tử. Người yên tâm, vừa rồi ta đã tính một quèa. Phương hành đại ca không có nguy hiểm Trong thời gian ngắn chắc chắn chắc không có nguy cơ Nhưng số mệnh của hắn hay thay đổi Có quá nhiều quẩy nhũ Cho nên chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp Chúng sinh mệnh thuật Lời này vừa ra Không chỉ phù tô công tử Mà ngay cả vương quỳnh thậm chí là các tu sĩ ở xung quanh Đều nhịn không được thoáng qua nước hải kia Đại đạo ba ngàn Mệnh thuật khó tu nhất Ở trong giới tu hành Tu sĩ tu mệnh thuật giống như là vượng mau lên giác Mà ở trong đồng lứa nhỏ tuổi Ngoại trừ đệ tử thiên cơ cung vật thần chô bác vực Âm linh đạo trà trà tiêm tử Còn chưa nghe qua có ai có tạo nghệ Ở đạo này Nữ hài tới tự yêu địa nhìn tuổi tác không lớn Lại có lòng tin ở trong ma uyên Thôi diễn ra vị trí của phương hành Phần tự ngạo này ngược lại để cho các tù sĩ Có cảm giác có chút ngoài ý muốn Đã có người nhịn không được nghĩ thầm Tiểu ma đầu phương hành kia Mặc dù cừu ra khắp thiên hạ Trong những bằng hữu ngược lại Cũng không thiếu nhân năng dị sĩ hồ nháo Ngoài dữ liệu của mọi người Nghe nữ hài nói Phù Tô Công Tử trong mặt nửa ngày Đã lạnh lùng mở miệng của trách Tu bệnh thuật Thôi diễn phương vị của xuẩn vật kia Người coi đây là cho trẻ con sao Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ Dù từ nhỏ tu hành bệnh thuật 49 đạo Lại có thể tu ra mấy đạo <cười> Hứng hồ dù người kỳ tài ngút trời Tu ra 49 đạo Còn có một đạo chạy trốn không thể nắm lấy kìa trong ma uyên pháp tắc vỡ nát, thiên tàn địa khuất, mệnh thuật sai lầm càng to lớn, người lại có thể có mấy thành chuẩn xác. Ta ta đương nhiên là sẽ hết sức. Đứa hài có chút đỏ mặt nói. Phù Tô công tử lại nhàn nhạt, nhạt phất tay áo nói khẽ. Hai chữ hết sức của ngươi, đảm đương không đổi tính mệnh của các tu sĩ thần châu được rồi. Thiên cơ cung gặp kỳ tử, ở trong 2-3 ngày sau sẽ đi vào ma uyên, vẫn là chờ hắn tới thôi diễn qua rồi mới quyết định mà bây giờ các người không được hồi nhau rồi sau xuân vật kia cũng là người nhà họ viên ta sẽ không ngồi yên không để ý tới sẽ nghĩ biện pháp trái người nghe ngóng đến tận cùng rất lời hết cả lên lạnh lùng nhìn thần tú một chút quay người rời đi cái này đám người trong hành cung đi ra đều hai mặt nhìn nhau muốn cản mà không được nghe ý tứ của hắn thiên cơ cùng ngọc ki từ còn phải hai ba ngày nữa mới có thể tới Phương hành có thể chờ lâu như vậy sao Nhưng mà dùng thực lực Thậm chí là tu vi của phù tô công tử Nếu hắn muốn đi Lại có mấy người có dũng khí cả nhanh Tăng như tỉ tỉ Hắn, hắn thực không sao chứ Sở từ bởi bác sĩ Nắm lấy tay của nữ hài áo vàng Về mặt cầu cần Nữ hài áo vàng cũng co mày thấp giọng nói Ta đã thôi diễn qua Ở trong mau uyên sắc Thực có ảnh hưởng rất lớn tới mệnh thuật Ta đã dùng hết toàn được Cũng chỉ biết hắn hiện tại, không cần lo lắng tính mạng mà thôi Nhưng mà trong quá trình ta thôi diễn, cảm nhận được quá nhiều lực lượng để cho ta tình hãi quấy nhiễu Thậm chí ở bên cạnh hắn, có một đạo lực lượng huyền ảo đến ta cũng không dám phòng đoán Hơn nữa những lực lượng này, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành kiếm chém giết hắn Đây là nguyên nhân ta đề nghị nhanh chóng cứu hắn Nhưng phù tô công tử nói không phải là không có lý Nếu như không xác định, một mình xâm nhập thực quá là nguy hiểm Và lúc này Hồng Anh Tướng Quân nhẹ giọng mở miệng Hơn nữa Phù Tô vừa tới Ta ở trấn uyên bộ có thể điều khiển lực lượng Đã không đủ ba thành Chủ lực của thần châu chỉ dùng Phù Tô vì Tôn Hắn không mở miệng Ta chi phối không được Chứ bằng chứ bị bằng hiếu yêu địa cùng mấy người các người Muốn xâm nhập lãnh địa ba châu cứu người Quá thể quá thế đơn được bạc Thận trọng Nhưng mặc kệ thế nào Chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến Sợ từ quân đến phát khóc Thời gian có dài càng lâu Nàng càng không giữ được bình tĩnh Tính trước làm sớm mới là thượng sách Mưu định cái giám ấy Ta tổ đã nói với ta, Bảo ta sau khi tiến vào Mao Yên Liên đi theo phương hành tiểu tổ Khẳng định là có chỗ tốt Hiện tà hắn thất thủ ta quản hắn là lãnh địa ma trô Có bao nhiêu hung hiểm Cũng nhất định sẽ phải đi cứu hắn Các người không đi thì ta đi một mình Kim sĩ tựa bằng vương hết lên, Một bộ ai cũng không thể bảo đề vào trong mắt <cười> Chỉ cần trả tiền Ta cũng sẽ có thể đi đánh địa ma cho một lần Không không nhì nói Một bộ chỉa thiên hạ bất luận Xú tình tình Lúc này ngươi còn nói đến tiền sao trong ngươi một ngọn đuối không được sao Ô tăng nhì tức giận chừng không không nhì Không không nhì mắt sáng sực lên duỗi hai ngón tay nói Vậy ta có thể đi hai cái Trong lúc nhất thời Các tu sĩ nghị luận ở Mỹ Nhất thời ý kiến không giật bền tài Đều là hảo tâm nhưng khó có định ý Ngược lại là sở từ Nghe không không gì nói Chầm mặt lại như có điều suy nghĩ Thời điểm các tu sĩ thương nghị Làm sao đi cứu phương hành Tiểu hòa thượng thần tú hai tay hợp thành chữ thập Yên lặng đứng ở một bên Mặc dù các tu sĩ minh bạch Tính tình của phương hành Cũng không có người trách hắn cái gì Nhất thời không người an ủi Chỉ lưu hắn chầm mặt đứng ở một chỗ Dù đầu không nói Trên khuôn mặt tuân nghĩ dần dần dâng lên ý tuyệt nhiên tay chậm rãi thăm dò vào tay áo Lấy ra một ngọc phù khác Bên mà trầu đưa tới hai ngọc phù Một cái công khai Một cái là truyền môn cho hắn Trong ngọc phù chỉ có một hàng chữ Tiểu Hòa Thượng chớ hãy biểu đệ ta Sự tình cứu phương sư đệ Nên sớm không nên chậm Dù sao lít linh cơ của hắn Nếu không phải bị vây Thì chỉ sợ sớm ách trở về Sao có thể chịu hắn luôn như vậy Mặc dù quẻ tượng biểu hiện Bây giờ hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà quẻ tượng thiên biến vạn hóa Ai cũng không biết sau một cách sẽ phát sinh cái gì Sự tình cứu nhất định thì phải nhanh Chỉ cần chỉ là vấn đề ở chỗ Trong chúng ta tôi có đạo hữu yêu địa áp ứng hỗ trợ Hồng Anh tướng quân có ý tương trợ Nhưng mà xâm nhập ma trâu cứu người Còn quá là đơn bạc Trong thương nghị Vân Quỳnh chánh đi chặt sách Cắt ngang chúng tù Phân tích ra thế cục ưu khuyết Ngay cả trong yêu địa chúng ta Cửu Sơn Tiểu Thánh Sư Đà Sơn Và Hồ Tiên Cơ Quan hệ với hắn không tốt lại một lòng kết giao với đám người viên gia, sợ là chỉ biết nghe theo viên gia hiệu lệnh, sẽ không theo chúng ta đi cứu. hơn nữa trong quá trình vô ảnh sơn đạo từ ngụy vô kỵ đến ma uyên, nhiều lần nhờ ta ở trước mặt triều tổ nói ngọt, sam gia rất có ý động, có thể tính án một cái. Tiêu Bàng Vương thao giọng nói, rất có uy thế của một phương tiểu tổ. Đại bộ phận yêu điện bây giờ đã chạy đến ma uyên, nhưng tế bái phòng lại không nhiều, chỉ có phù tăng nhất mạch, ô tăng nhi và ô nhất điển. Cô nhận Sơn Kim Sĩ Tiều bằng Vương Đại Thánh Sơn Không Không Nhi Chỉ có thể coi là một nửa thế lực ưu điểm Xem ra Còn về đến cầu viên gia gật đầu Mới tính là ôn toàn Vương Cường Đái Chỉ về phía sở từ Người tu hành không ai ngốc Chỉ tại rác mấy người lên sông vào lãnh địa ma trâu cứu người Ngoại trừ cuồng nhân như là Tiều bằng Vương và Không Không Nhi Thì thực không có mấy cái Mà bây giờ Phương Quỳnh và sở từ là nòng cốt của phương hành lưu lại rồi những người khác nguyện ý đi mạo hiểm Các nàng cũng không thể không tỉnh táo làm việc Mặt các mặt đều phải cân nhắc Chu toàn đại tính Ta đi tìm viên gia Sở từ lặng lặng nói Giống như là mang theo một điên, tuyệt nhiên Ánh mắt các tu sĩ đều kinh ngạc nhìn nàng Ánh mắt mập mờ Không ôm quá nhiều hy vọng Sở từ thấy vậy chỉ có thể bình tĩnh cười nói Chưa cảm ơn chư vị trưởng nghĩa tương trở Ở chỗ này chờ tin tức của ta Ta nghĩ ta có biện pháp thuyết phục viên gia vật đầu Nàng ngừng lại một chút Trong ánh mắt dừng lên quyết tâm Nói trắng ra Bọn họ đưa tính Đơn giản là lợi ích đi đầu Hắn đã không chịu xuất lực cứu Vậy mười ngọn núi này Liền cho hắn đi Mười ngọn núi từ từ nói khiến cho các tu sĩ giật mình Nhất thời không kịp phản ứng Đây chính là mười đỉnh núi trong bách đoạn sơn, Mỗi một ngọn đều đại biểu tạo hóa và tiên duyên vô tận Nhưng bây giờ vì để cho viên gia đáp ứng ứng cứu Cứ như vậy giao trong mười núi sao? ngược lại nhìn không ra, nàng tính tình yêu uất lại có đảm lượng như vậy. nhất là yêu điện bây giờ ngay cả một ngọn núi cũng không có chiếm được. đây càng là đại lễ lớn đến khó nói nên lời. cần biết là dù yêu điện lần này tất cả tiêu bối đều xuất hiện, cao thủ thành đàn bây giờ cũng không có nắm chắc có thể ở bách đoạn sơn chiếm được một sơn mạch. Dù sao bách đoạn sơn hết thầy chỉ có trăm ngọn núi, nhưng đạo thống của thần châu ma châu lại có nhiều như là con rùi. trong kế hoạch dự đoán của yêu điện chỉ cần có thể chiếm một ngọn núi đã là đại vật. Cũng chính là nguyên nhân này Mới vào Ma Uyên Nghe nói phương hành chiếm được 10 ngọn núi Bọn hắn đều chấn kinh đến tột đỉnh Mà bây giờ nghe sở từ đã có quyết đoán như vậy Vì cứu phương hành dân 10 ngọn núi Thì kinh hãi đến nhẹn hậu nhìn chân chối Ngược lại là Vương Quỳnh Nghe sở từ nói thì liền tiếp lời Sở từ sư muội nói không sai Các đạo thống tính tới tính lùi Mất quá là hai chữ lợi ích Chỉ cần bọn họ chịu xuất bình cứu Cho bọn hắn lợi ích lại như thế nào nếu như viên gia ngại mời ngọn núi không đủ thành ý, vậy ngay cả ba ngọn núi của đại tuyết sơn cũng chọn đợi phương sư đệ trở về, chúng ta lại đoạt hai ngọn là được. cũng tốt, đây không phải là lúc khách khí. quỳnh tỷ tỷ, ta cũng không nói thêm cái gì. sầu tư rất quá đáp ứng, vô ý thức nói. thần tú sư huynh, người giúp ta chưa đã chưa bị yêu điện một chút. nói phần được, lại nhịn không được có chút do dự, nhìn xung quanh một cái, lại chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng của thần tú. Thời điểm khẩn cấp như vậy, hắn lại đi nơi nào? Sở Tư Ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. <cười> Tiểu hòa thượng kia đi nơi nào? Triệu Bằng Vương cũng mở miệng, không phải thấy tình huống nguy cấp lại chuẩn đi trước Các tu sĩ yêu địa không hiểu thần tú, và lúc này không nhịn được sinh lòng nghi hoặc, càng có người nhớ tới phụ Tô công tử mắng thần tú cố ý kết độc phương hành, đi bắt vật tự của bị nạn tử, càng những không được hồ nghi, dù sao bây giờ cứu người gấp rút, Ngay cả phế vật như là Âu Nhất Điền cũng không có chạy Tiểu Hoa tượng kia lại vụng trộn đi nơi nào Tiểu Kiều tin hắn Đã nói hắn có thể tin Sở Từ lắc đầu Thầy Thần Tú biện luận một câu Nhưng không dành để ý tới Nhờ Vương Quỳnh tiếp đãi, Mình thì rồi chạy. Bờ bên kia Thái Âm Hà Trên gọi núi cao nhất Tọa là một hành cung to lớn Bà bây giờ Sở Từ đã nói rõ ý đồ đến của mình Tay để ở trước bụng Lặng lặng đứng ở dưới núi chờ đợi Ở đối diện nàng là Hoàng Anh Nhi và Hồng Tước Nhi Hai vị nhân đều có chút lạnh nhạt nhìn nàng Cũng không có mời nàng vào trong ngồi Chỉ để tự riêng Nhi đưa bái tiếp vào Người muốn cho ta mời ngọn núi Chỉ đổi viên gia ta xuất thủ đi cứu chuẩn vật kia Chờ trọn vẹn nửa canh giờ Trên chắn giờ từ đã diễn ra mồ hôi nhàn nhạt, nhạt Trong hành cùng mới có âm thanh truyền tới Ta đã nghĩ tới Nếu muốn cứu tiểu kiều Cần tư liệu địa thế cùng với lực lượng của Ma Châu phân bố kỹ cảo Còn cần đại bộ phận tu sĩ đánh nghì bình phân tán được chú ý của tu sĩ Ma Châu. Càng phải có một nhóm tu sĩ tinh thông trận thuật, ven đường phá giải các loại đại trận mà tu sĩ Ma Châu bày ra. Ngoài ra khi thành công cứu người, cũng phải có người tiếp ứng. Dù là cứu người tàn thật, thì cũng phải để cho người toàn thân trở ra. Sở tư trả lời nhanh và bất loạn. Chuyến này cần nhân được vật lực quá nhiều, mà các tu sĩ của kiếp đạo đều vừa mới tiếp nhận không lâu, không đáng trọng dụng có thể làm được điểm này chỉ có viên gia gật đầu mới được. <cười> tuổi tác không lớn, đầu lại rõ ràng. trong hành cung, trong mặt nửa ngày, thanh âm của viên gia thiếu chủ bỗng nhiên vang lên. hiện tại bên cạnh ta có hoàng oan nhi, êm tai nhu âm, có hồng tước nhi dáng người thon dài, có tử diên nhi chân ngọc linh đồng, nhưng mà còn không có hợp tập hợp đủ nữ nhân cực phẩm ở trên thế gian. ở trước mặt ma đầu kia luôn thua một nước, nhìn ngươi tu vi không tệ. Lại có dáng vẻ tốt Có người đến bên cạnh ta làm nữ hầu không Trong ngôn từ lại tràn đầy dụ họ Sở tư nghe lời này Đầu tiên là ngẩn ngơ Về mặt khó có thể tin Sau đó trên mặt chất thời dân mình tức giận Mục quan lãnh đệ nhìn lên hải công Cưỡng chế lừa giận quát khẽ Phù tô công tử tự trọng Ta đã đạo lưỡi chính thức của phương hành Mà hắn là người viên gia các ngươi, Bàn về vai vế còn phải gọi như một tiếng thất ca Người nói chuyện với ta như vậy Chẳng phải là chẳng phải hoang đường sao? nàng đại quát phù tô công tử khiến cho bầu không khí trong sân ngưng trọng lên. mọi mọi người quá lời. phù tô chưa mở miệng hoàng oanh nhi lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng. phù tô công tử coi trọng người khôn khéo mới trong một tiên duyên theo ở bên người người không cảm kích thì thôi ngược lại của trách công tử chẳng phải là không biết lớn nhỏ sao? hồng tức nhi lạnh lùng nói lúc trước tuần vật kia vô lễ. Bây giờ dốc họ vào thân, Mới nhớ tới công tử nhà ta. Cái gì đạo lữ không đạo lữ? Thực coi mình là nhân vật gì chứ? Người cũng không nhìn thuần vật kia là thứ gì? ngươi lại là cái gì? Dám nói như vậy với công tử nhà ta? Đừng nói công tử chỉ là nói đùa. coi như thực muốn ban thưởng người phúc phận này, Chúng ta còn không đáp ứng được Chú tu vi ấy của người, Tay chân vụn về, Chỉ có thể làm nha hoàn, Ở đâu có thể đặt song so với ba người chúng ta? Trong hành cung, Thanh âm cay nghiệt của từ Duyên Nhi xa xa chuyển ra. Người Sở tư cắn chặt môi Máu tươi rỉ ra Mười ngón rào trắng bệnh lại không có phản bác Ánh mắt nàng kiên định Chờ chủ nhân trong hành cung đáp lời <cười> Ba người các người không cần khẩn trương Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi Sau một hồi lâu Thanh âm của phù tô công tử mới vang lên lần nữa Nói Thập cửu đại muội, Người cầm mười ngọn núi kia đến đổi ta một gật đầu một lần Phân lượng đầy đủ. Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một câu Mười ngọn núi trong miệng của ngươi vốn là của viên gia ta Người lấy chúng nó đưa ta Là ý gì Oanh một tiếng Sở từ nghe tự nhiên là sấm sét giữa trời quang Nhưng không được lưu về phía sau hai bước Lớn tiếng nói Mảnh đánh địa kia Là của tiểu cừu Nửa ngày sau Thanh âm ở trong cung biết cười nói Nhưng tiểu cừu trong miệng của ngươi Là người của viên gia nhà ta Sau khi cười xong Thanh âm của hắn dần dần chầm xuống hắn đó là người của viên gia vậy hết thầy quán tự nhiên cũng là của viên gia trước đây hắn còn liền tạm thời do hắn trồng giữ nhưng bây giờ hắn đã thất thủ mảnh lãnh địa này tự nhiên là do viên gia ta tiếp nhận tuy ngươi là đào nữ của hắn nhưng một chưa sinh hoạt vợ chồng hai không được viên gia tán thành nói khó nghe chính là người ngoài kiến lãnh địa kia lại trọng yếu như vậy yêu địa lại nhìn chằm chằm lưu ở trong tay của người ngoài ta sao có thể yên tâm <cười> vì cân nhắc an toàn, ta nghĩ viện ra nên đến thời điểm phái người tiếp quản rồi. người, sở từ khiếp sợ, ngay cả kiếm đình cũng tự động cảm ứng bài ra. ánh mắt của nàng nhìn hành cung, đáy lòng dâng lên lộn rẽ. người, ngươi thật quá đáng, tiểu cưu bị nhốt, Ngươi không nghĩ lại cứu lại muốn cướp đồ vật của hắn, hồ nhão. thanh âm của phù tô công tử bình thản như nước, giống như là không muốn so đo với sở từ. người thố hồ nguyên loạn nữa. Ta lúc nào nó không cứu oán. Mặc dù ngu xuẩn nhưng cũng là người của viên gia ta, đã có nguy hiểm tác sự sẽ cứu. nhưng đám người yêu đệ kia ta không tin được. hơn nữa chuyện này quan hệ quá lớn, ta không thể vì hắn mà hại nhiều người hơn lâm vào nguy cơ. tự nhiên phải từ từ thương nghị. Ma đầu phương hành, lần này ngươi chấp cánh khó thoát. trăm bạn dạng ma uyên ở trong lĩnh vực ma châu, không chung bay tới một con thành đản ngân sắc to lớn cảnh thịt triển khai, chỉ ít cũng có phương viên 30 chục, ôm theo khí tức hung tàn khó nói nên lời, phủ xuống một thân mạch màu đen, hơn nữa trên lưng thành lãnh, ngồi xếp bằng 78 tu sĩ ma trồ khí tức cường đại. Có một người nâng một la bàn, phương viên hơn chục, mà vào lúc này, kim đồng hồ trên la bàn đang nhanh chóng chuyển động, cuối cùng xa xa chưa có một vùng rung đúng, Là ở chỗ này, bảy trận, thông chi tiểu đội còn lại chạy đấy. Trên lưng thành lãnh Một cô gái mặc áo trắng hét lớn Tế ra truyền tin phủ Tư một tiếng Cũng đúng vào lúc này Trong thùng lũng có bóng người xông thẳng lên Phía sau hai kiếm ma đại dược triển khai Lại không nhỏ hơn cánh thần lần bao nhiêu Mà dưới cặp cánh là Phương Hành Tay cầm Long Văn hung đao Trực tiếp lao về phía trước thần lạnh Hung uy vô địch Vùng đào chém xuống Đau ảnh đầy trời vỡ bụt hư không Nhóm người thứ tư Thật coi kiểu ra không biết giết người sao Trong tiếng hét vẫn nổ đao ảnh của Phương Hành chém tới, tù sĩ Ma Châu ngã bay, ngay cả Thành Lành cũng bị trọng thương, gào thét trẻ xuống dần gốc, đập sập từng mảnh sân phong quanh lĩnh, chấn đại địa rung động. Sư một tiếng, Phương Hành xông về phía trước, trên không trung la bàn bị tiếp ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua, chỉ thấy trên la bàn phù văn hiền hóa, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, sau đó một bực chỉ mình, lại là cái này. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, nắm ngón tay dùng sức rầm rắc một tiếng, bóp la bàn thành mảnh vỡ Sau đó hắn cuối người vọt xuống Chỉ thấy trong thùng lũng Phật tử của bì ngạn tự trên lưng lừa sớm đã chờ hắn Cũng không nhiều lời ra hiệu con lừa nhanh chóng rời đi Chạy về phía chỗ càng sâu ở trong sơn mạch Tìm địa phương an toàn khác ẩn thân Bọn họ tìm tới tốc độ càng lúc càng nhanh Nếu còn không định đưa tay trở về Phật tử huệ năng Nhú lấy tay hai lỗ tay con lừa phòng ngừa mình từ trên lừa té xuống Run dọn nói. <cười> Nghĩ hay thật Ta cũng phải xem bọn hắn có bao nhiêu người tới giết ta chứ Phân hành quá to một tiếng Không thèm để ý Theo thời gian truyền rồi Bây giờ tình cảnh quán cũng không tốt lắm Lúc đầu tịnh thổ trợ địa phương đi về thần châu bố trí đại trận Phòng ngừa hắn thông qua Nhưng mà thời gian dần trôi qua Vậy mà bắt đầu phái ra vô số tiểu đội tìm hắn Mỗi một tiểu đội đều sẽ phân phối Một hồng hoang di trùng Có thể phi hành Tay cầm la bàn tìm tòi Mặc dù phương pháp này dần một chút Nhưng thực là có chút tác dụng La bàn kia vừa tiến vào 10 dạng Quanh người Phương Hành Sẽ sinh ra cảm ứng Chỉ ra vị trí của hắn Bây giờ không đến hai ngày Phương Hành đã bị 4 tiểu đội Trong lúc vô tình phát hiện Tìm ra chỗ ẩn thân Đương nhiên 4 tiểu đội kia Cũng không may mắn thế nào Bị đều bị Phương Hành giết chết Mà chỉ cần Phương Hành bị phát hiện Thì không thể không chật vật đào mạch Lần nữa tìm địa phương ẩn nấp Mà làm cho Phương Hành hữu kỳ nhất là La bàn kia làm sao luyện ra? Lúc mới đầu hắn còn tưởng đó là trí bảo nào đó của Tịnh Thổ, có thể dành ra khí tức của mình. Nhưng về sau hắn đã phát hiện, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Nếu thực là trí bảo, sao Tịnh Thổ có thể có nhiều như vậy? Không nghe nói bảo bối chân chính nào có thể sản xuất hàng loạt? Mà bây giờ Tịnh Thổ không chỉ ở bên phòng tuyến thiết hạm vô số la bàn. Kiều đội đi ra tìm kiếm hắn càng một người một cái, hết thầy đến cùng có bao nhiêu? Hết lần này tới lần khác mỗi một la bàn đều có hiệu quả có thể tinh chuẩn tìm ra mình. Mà thời điểm la bàn kia chỉ hướng mình, mình sẽ ẩn ẩn một loại cảm giác tâm huyết lai tiểu, giống như là huyết mạch trong cơ thể bốc lên. Điều này làm cho âm thầm đoán được la bàn này xuất hiện, hẳn là có quan hệ tới mắc mình rằng. Có thể lợi dụng huyết mạch của mình để làm văn chương, cũng chỉ có bắt mình rằng. Nhưng bắt mình ra là làm sao xác định bắt được người là mình, hơn nữa nhắm vào mình luyện chế loại la bàn này. Phương hành ẩn ẩn đoán được một khả năng làm hai hàng chân bẩy nhíu lại. Hắn và con lừa ở trong sân mạch tả xung vụ đột, tốc độ cực nhanh lao vào chỗ sổng. Ngay cả mình cũng không biết trốn đi đâu, rất dễ dàng thoát khỏi những tu sĩ tịnh thổ đuổi theo. Chỉ bất quá dù tạm thời an toàn, nhưng không tuyệt để thoát thân, dù sao bây giờ, tu sĩ tịnh thổ giống như bỏ hết cả tiền vốn liếng, không biết phải bao nhiêu người đi tìm đòi. Mẹ nó. Đây là bước đầu ra chơi trốn tìm với các người sao? Tốt, các người muốn chơi, vậy chúng ta cùng chơi. Nhanh chóng chạy trốn ở trong núi. Phương hành càng nghĩ càng phiền Ánh mắt dần dần lãnh khóc thấp giọng nói Từ giờ trở đi Các người phá một đội người đến Ta sẽ giết một đội Giết sạch thành xanh Xem các người bỏ được để cho ta giết bao nhiêu Hai ngày nay Bị tu sĩ tịnh thổ theo đuổi Không bỏ ép có chút phiền Sát khí quán cũng kiềm chế không được Phương hành Nhưng vào lúc này xa xa có một thanh âm hùng hồn Giống như là sấm rèn truyền ra Đuổi tới Phương Hành giật mình, cầm đau quay người, ra hiệu con lừa chạy trước, mình lại giết một nhóm trùy bình. Nhưng khi xoay người, thần niệm cảnh quyết, lại phát hiện không có trùy bình tới gần. Người tổ gan bằng trời, bắt Phật tử của tỉnh Thổ Tà, không sợ oan nghiệp quấn thuần, thiên địa không rung sao. Thanh âm kia chấn động hư không, giống như là vang liên tai, lại như là sấm rền đảo qua chân trời. Lúc này Phương Hành mới phát hiện, rõ ràng là có người đang thi triển thiên lý truyền âm nói chuyện với mình. Môn thần thông này chính là người ở phía xa Dùng pháp được chấn động hư không Thanh âm lan xa mấy vực Có thể truyền âm nghìn vạn dặm, Mà tinh tế phân rõ nơi phát ra âm thành kia Lại để địa phương vừa rồi mình bị phát hiện Hắn, hắn đã đối phương đuổi tới Lại phát hiện mình không thấy liền dứt khoát dùng thiên lý truyền âm Chấn động tứ phương Không dùng con mẹ người Thật coi tiểu ra là kẻ ngu Sẽ tùy tiện trả lời ngươi. Phương hành thu hồi hung đau Xoay người rời đi Hắn cũng không có đần như vậy Trước trực tiếp dùng thiên lý truyền âm đáp lại người kia Làm như vậy Vị trí của mình sẽ lập tức bị người khóa chặt Quay người muốn tiếp tục đi Thanh âm kia lại truyền đến một câu làm toán khẽ giật mình Có những người bò đã đẹp không sợ rơi Không sợ tự tìm đường chết Nhưng ngay cả mạng của Phật tử Linh Sơn Tự cũng không cần sao Phương Hạnh ngừng lại Ánh mắt chất lạnh hung dữ nhìn mình phía sau Mà thanh âm kia thì vang lên lần nữa Nhâm cắp quát đi Phương Hạnh Phật tử Linh Sơn Tự tất tìm người vừa lúc rơi vào tay bắc minh tộc ta nếu những người còn chết tính mạng quán thì dẫn vật tử đến tịch diệt cốc trao đổi để tình người cũng có huyết mạch của bắc minh tộc ta ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết nếu chấp mây bất cổ thì đừng trách ta dùng cực hình đối với tiểu hòa thượng thẳng đến người hiện thân mới thôi thanh âm dần dần dần dần tiêu tán nhưng mà ánh mắt của phương hành lại dắt lại đến cực điểm tiểu hòa thượng thần túi rơi vào trong tay của bọn hắn hắn nắm lòng văn hùng đào trong lòng như là sóng to do lớn lấy đào nhiễm này dẫn tới trên đạo sát khí tầng tầng. Mà vào lúc này ở vùng tịch diệt cốc cũng chính là địa phương lúc trước Phật tử của Bì Ngạn tự bị bắt. Tiêu Hòa thượng thần tú toàn thân áo trắng không chút bụi trần lặng lặng xếp bằng ở trên ngọn núi. Xung quanh có các pháp trận hóa thành một phương thủ lao tù hắn bị vây ở bên trong. Mà đối diện hắn đại biểu tỷ cũng chính là Bắc Minh thanh địch chậm rãi đi lên núi. Sau đó ngồi đối diện hắn thật lâu không nói tất cả không để cho bọn họ dùng thực hình với người, chỉ muốn buộc biểu đề án mau trả Phật tư lại mà thôi. Trên mặt Mặc Bình thanh địch có chút ấy nấy, trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói với Thần Tú. Các người không có vây khốn giường huynh đũng không. Tiểu Hỏa Thượng Thần Tú mở mắt, thần sắc bình tĩnh hỏi. Bác bệnh thanh địch trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, không sai, hắn bản lĩnh thông thiên, sao có thể dễ dàng bị chúng ta vây khốn như vậy. Bây giờ chúng ta hết toàn lực, cũng chỉ bày ra một trận đạo phòng tuyến Để hắn không có cơ hội trốn về thần châu mà thôi Thậm chí cho tới hôm nay Còn không sợ đến cái bóng quán Cũng chính bởi vì bất đắc dĩ Ta mới không thể không ra hạ sách này Kết người đến đây Làm thẻ đánh bạc trong tay chúng ta Biểu đệ rất quan trọng người Nếu như biết người rơi vào tay của chúng ta Tất nhiên sẽ đồng ý trả Phật từ lại đổi lên người Nàng như nóng lòng giải thích Trong lúc nhất thời nói rất nhiều lời Nhưng mà tiểu hòa trượng thần tú Lại nhẹ nhàng thở ra Cười nói Sư huynh không bị vây khốn Vậy ta an tâm Nhìn thấy thần tú nhẹ nhàng thở ra Đại biểu thì cảm giác trong lòng hơi đáng chát Thật đâu mới cười khổ nói Điều Hòa Thượng Việc này coi như ta xin lỗi người Bất quá ta cũng không có biện pháp khác Điều để hắn gan to bằng trời Vậy mà đi bắt Phật tử Đây là tự tuyệt sinh lộ Không để đường rút lui chút nào Hiện tại ta chỉ mong hắn có thể lo lắng tính mạng của người Sớm trả lại Phật tử Không sao không sao Sư huynh không có việc gì là tốt rồi Tiểu thượng thần tú liền gật đầu cười nói: kỹ thực ta sớm nên nghĩ tới, sư huynh bản sự lớn như vậy, hắn là không dễ dàng bị các người về khốn. Bất quá vẫn có chút bận tâm, liền rất khoát tới xem mà thôi. Bất quá Bắc Minh sư tỷ, tỉ... hắn do dự một tiếng, thở dò xét nói: Dù sao ta cũng đã tới, ngươi nên nói cho đám người sở từ liên tiên từ tình hình thực tế, báo cho các nàng không nên tới. Bắc Minh thanh điệt nào nào không biết trả lời như thế nào không có khả năng. Lúc này có một người khác thay nàng trả lời Tiểu Hòa Thượng Thần Tú Dưới núi, một nam tử cưỡi ngũ thải thần nhu chậm rãi đi tới. ở trong thanh âm có sát khí không đè nén được lạnh giọng nói. Ngự tướng kia phạm phải sai lầm lớn bậc này, chính là tự tuyệt sinh lộ, tự tuyệt Bắc Minh gia. dù hắn tu thành thân người ma tướng thì cũng không thể trở về Bắc Minh tộc ta. Lần này không chỉ ngươi, kể cả người dám lên cứu hắn cũng sẽ lâm vào thiên la địa võng ta bảy ra đến lúc đó ta sẽ ghét từng cái từng cái, nhìn xem hắn co đầu giúp cổ tất khi nào mới bằng lòng đứng ra nói chuyện. Cái này, tiểu hòa thượng thần tú nghe lời này gương mặt chấn kinh sợ hãi nhìn bắc bình thanh điệt nói nhất định phải ngăn cản hắn. Ta, bắc bình thanh điệt do dự lại không biết nên đáp thần tú như thế nào. Hắn không hiểu rõ sư huynh, Với còn không biết sao. Không đợi nàng trả lời, thần tú lại nói sư huynh không dễ chọc làm như vậy sẽ hại chết các ngươi mà thôi. Viên gia không chịu ra tay, ngược lại còn có ý muốn đoạt mười ngọn núi của Tiểu Cưu. Thời điểm sờ từ về tới lãnh địa tiếp đạo, nói ra kết quả, các tu sĩ tụ tập ở trong hành cung trầm mặc lại, từng cái hai mặt nhìn nhau. bọn họ vốn không có gửi hy vọng ở trên người Viên gia, dù sao đại gia tộc làm việc lợi ích đi đầu, cũng chính là nguyên nhân này, dù muốn cầu Viên gia xuất thủ cũng không có cầm cần thân phận của Phương Hành nói chuyện. Mà dựa theo tiêu chuẩn Cầm 10 ngọn núi làm hậu lễ Đi cầu viên gia xuất thủ Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Thủ đoạn của phù tô công tử còn ác hơn bọn hắn tưởng tượng Hiện tại Ngoài cửa trại Đã có nhân mã tụ tập Sợ là chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ cứng rắn đoạn Có người báo tình huống ngoài trại cho Vương Quỳnh biết Sắc mặt nàng âm trầm thấp giọng nói Đã chờ không đổi xong Đợi Tiểu Vương ra ngoài Giết mấy người hà giận Tiểu Bằng Vương nổi giận Sách Kim Bầu muốn giết ra ngoài Hiện tại ra ngoài thì có lợi ích gì Ô Tăng Nhi kéo Tiểu Bằng Vương trở về Giao quấn Một mình người có thể giết bao nhiêu Có thể thay đổi đại cục sao Nếu bị những cao thủ thần cho cái đả thương ngược lại không công tổn hao, Trợ lực cứu người Đáng giá không Bây giờ tu vi của Tiểu Bằng Vương đã không biết cao hơn Ô Tăng Nhi bao nhiêu Nhưng hết lần này tất lần khác Ở trước mặt nàng lại cực kỳ trung thực cao mày hết lên Vậy làm thế nào Tùy ý những người kia cỡ lên đầu của chúng ta sao Tiểu vương ta khi nào nhận qua loại vụ này Ô Tăng Nhi liều hắn một cái nói Trước kia phương đại ca cũng kỳ giác người không ít nhờ Trên mặt tiểu bằng vương nóng bỏng Nửa ngày với mạnh miệng nói Cái đó không giống nào Ai bảo bối phận quán cao hơn chứ Bọn họ muốn cướp Vậy để bọn họ cướp Sở tư buội ngồi Dù sao mục đích của chúng ta là cứu phương hành trở về Người không cần lo lắng việc này hắn muốn không nghĩ để người, người giúp hắn bảo vệ đỉnh núi Chúng ta đối trọi gai gắt với những người này Bất quá là vì nhỏ bất lớn Ngược lại bỏ lỡ cơ hội chú hắn mà thôi Người nghe tan một lời Ai ra tay giúp đỡ Ai nhân trái nhà mà ra hôi của Không cần phải nói Nhưng phải nhớ kỹ Giao trong phương hành để hắn nhìn mà xử lý thấy giờ từ tự trách Đám người vương Quỳnh đã rất thoải mái cười nói Ô Tăng Nhi cũng mở miệng nói Vừa rồi ta lại bói một què Là bói những người của chúng ta Luôn cảm thấy què tượng có kỳ quặc. Mặc dù phương đại ca mệnh số mê đi Khó mà tính toán Nhưng nhất thời không cần lo lắng cho tính mạng Ngược lại chúng ta nguy hiểm mọc thành bụi Dùng cái này suy đoán Ta lại cảm thấy sự tình hắn bị luân hãm không chuẩn Dù hắn bị vây hãm Cũng có cây sách chạy trốn Còn nếu ta dùng mệnh số của chúng ta đi thôi diễn Tìm ra một con đường ít phong hiểm nhất Xâm nhập bao uyên Lại ra vấn đề rất lớn Người muốn nói là tin đồn là giả Đại thánh sơn không không nhi mở miệng Thấp giọng hỏi. Ô tăng khó mà nói được. Bất quá dù sao ma châu cũng là đối địch. Hơn nữa chúng ta không biết cô đường bắc minh ra kia, không rõ tính cách như thế nào. Chỉ bằng thư của ma châu, chúng ta nhiều nhất chỉ tin một nửa mà thôi. Các tu sĩ nghe vậy, lại cảm thấy ô tăng nhi nói có lý. Tu sĩ mệnh thuật vốn là trên thôi thiên cơ, dưới nhìn lòng người. Mặc dù ô tăng nhi tuổi tác không lớn, tu vi không cao, lại là người duy nhất tu mệnh thuật ở trong yêu địa. Tất cả mọi người vẫn rất tin tưởng. Bất quá, coi như quẻ tượng của ngươi, biểu hiện tiểu tổ nguy cơ không lớn, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tiểu Bằng Vương do dự một chút, thấp giọng nói. vương Quỳnh cũng nhẹ gật đầu lại. Chỉ vì nghe đồn liền xâm nhập Ma Trù cứu người, có vẻ hơi mưu toan, nhưng nếu rõ ràng nghe hắn bị vây hãm, lại ngồi yên không đi tới, chỉ sợ càng rất lạnh tin người. Lần này dù có chút hung hiểm, ta vẫn phải đi một lần, mong ta nghĩ tiên tử giúp ta mở quẻ, cho chút chỉ rõ để ta an ổn tiến vào Ma Trù dù chỉ là tìm hiểu chút thông tin đi ra cũng tốt ta cũng đi các lão tổ áp chế ta vài chục năm không phá kim đàn khó khăn lắm mới phá kim đàn học được một thân bản lĩnh không đi ma châu sông sáu một lần thì làm sao ma luyện tiêu bằng vương cũng theo sát đứng dậy rất lời lại gãi đầu nói hơn nữa ta tổ nói với ta phương hành tiểu tổ là người lòng dạ hẹp hỏi ta đi cứu hắn hắn có thể sẽ mắng ta ngu xuẩn lại sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt nhưng nếu ta không đi cứu hắn chỉ sợ hoài miệng hắn không nói cái gì trong lòng lại ghi thù tương lai tìm được cơ hội sẽ gây khó dễ cho ta có đạo lý hắn nói ngay thẳng như vậy thành đình đưa tới không ít người cộng minh nhao nhao gật đầu phụ hòa vương quỳnh và sở từ bất giác sĩ nghĩ thầm thanh danh của phương hành thực không ra sao cả không không nhi cũng mở miệng nói nói như vậy không nhân cơ hội này bán cho hắn cái nhân tình không phải là thua lỗ vốn gốc sao ngay cả ô nhất điển một bậc sợ ái trốn ở sau lưng ô tăng nhi trước mặt người ngay cả một câu cũng không dám nói, đứng dậy nói. để ta cứu người, đánh chết ta cũng không đi. vạn nhất ta chết ở bên trong thì làm sao bây giờ? bất quá ta quyết định lưu lại nơi này. theo các người nói, ai đến đoạt địa bàn ta đều nhớ kỹ, ai nói xấu các người ta cũng nhớ kỹ. chờ thời điểm tính sổ cũng có cái dựa vào. các tu sĩ nghe vậy đều lộ có chút cổ quá nhìn thoáng qua, thẩm nghĩ tên này rất là gian xảo. ô tăng nhi lại nở nụ cười, kéo tay sở từ nói. cho nên sở từ muội muội, người không cần thương tâm. Thế nhân đã biết phương đại ca hành là bản lĩnh thông thiên Nhưng sao biết chúng ta cũng không phải là đồ đần Bây giờ ta tu hành chúng sinh đại thuật Do căn bá truyền thụ đã vài chục năm Đang muốn mượn cơ hội này mà thử một chút Chẳng phải thực sự có thể trên thôi thiên mệnh Giới diễn chúng sinh Lần này ta sẽ cùng mọi người đi vào ma trâu Ven đường thôi diễn cát hùng Coi như là cứu không được người Thì cũng tận sức để mỗi người bình an trở về Trong lúc đàm tiếu Kế hoạch đã định ra Mỗi người đều muốn bán phương hành một cái nhân tình Lại giống như là hoàn toàn quên hung hiểm ở trong đó Mà sờ từ Chỉ có thể cúi đầu Hết thầy ở trong không nói Bên ngoài viên gia ép buộc sờ từ Giao ra 10 ngọn núi Thậm chí muốn động binh tin đánh lãnh địa kiếp đạo Đoàn người kiếp đạo đại tuyết sơn Thậm chí yêu địa làm ra phản ứng thình đình Vượt qua ngoài dự kiến của mọi người Vậy mà trực tiếp từ bỏ 10 núi Sau đó một mình xâm nhập ma châu Cứu vương hành Phần quyết định này làm cho các đạo thống cảm thấy ngoài ý muốn Người kinh ngạc cũng có Cười não cũng có. Thừa cơ mưu tính lãnh địa của đại truyết sờn cũng có Mà lúc này đám người sờ từ đã xuống núi Lặng lặng nhìn lại Chuẩn bị hành trình Hồng Anh tướng quân đưa tin tới Hắn không bắt nào tiến lên Nhưng sẽ lệnh người tiến vào lãnh địa ma trâu Phân tán áp lực cho chúng ta Thần châu bác vực Đạo tử thiên nhất cung gửi thư nói Thân thể quá nát thật không thể tiện tiến lên Nhưng mà sai người đưa tới 10 viên thiên nhất vụ châu Phụ thiên đạo đưa tới một bản đồ Địa hình mạo yên Còn nói khi tất yếu nguyện tiếp ứng chúng ta trở về. Trung vực Hàn gia chiếm ba núi của đại tuyết sơn. Trước khi đi, các đạo thống đều làm phản ứng khác biệt, nhào nhao tỏ ý thiện ác. Còn có vô số tu sĩ hoặc ở trên đỉnh núi, hoặc ở trong cốc, hoặc ở giữa rừng như ẩn như hiện. Ánh mắt cổ quá nhìn bọn hắn, quan sát kiếp đạo có phải thật từ bỏ mười ngọn núi hay không? Cũng có người muốn nhìn. Sau khi tiều ma đầu kia bị vây hãm, có bao nhiêu bằng hữu vì quên mình cứu đi, bất luận thành bại tên của nhóm người đi cứu đều được truyền ra luôn cảm thấy ánh mắt những người kia nhìn chúng ta giống như đang nhìn đồ đần trong lòng thật là tức giận tiêu bằng vương gãi đầu thật công phục nhìn xung quanh ma đầu kia lâm nguy ở lãnh địa ma châu có thể có mấy phần hy vọng sống trở về các người chỉ có gần ấy người lại muốn vào ma châu cứu không sợ mình bị hám ở trong đó sao một không viện binh hai không nắm chắc mạo bội xâm nhập không phải là người ngu thì là cái gì đang đi lại không biết người đuổi tới, rõ ràng là đám người hồ tiên cơ và cựu đầu tiểu thánh vô ảnh sơn đạo tử. lúc này sắc mặt của hồ tiên cơ giận tái nhìn đám người tiểu bảng vương, yêu đệ chúng ta vốn thể yếu, các người còn muốn lãng phí tinh lực trên sự tình vô dụng này, sợ là cho dù các người có thể bình an trở về, thì cũng bỏ lỡ cơ hội tiến vào đánh mã trù chứng cứ đánh địa, cách làm như thế có đáng giá hay không? vì tiểu ma đầu kia Hồng khí vận của điêu điện phần khuyết điểm này các người cánh được sao? Hồ tì tì, sự tình yêu tộc có người chịu trách nhiệm, chắc chắn không lọt. Âu Tàng Nhi đứng dậy nhìn Hồ tiên Cơ nói: Chuyện này chúng ta muốn đi một lần, nếu không tâm tư bất ạt. Tàng Nhi ngươi. Hồ tiên Cơ nhất thời chán nản, âm thầm nổi giận, nói không ra lời. Dư Quang quét quả phát hiện vô ảnh xuân đạo tử Ngụy Vu Kỵ dáng người thấp bé, bộ dáng đại hàn mọt đã lặng yên không tiếng động chạy vào trong đội ngũ muốn cứu Phương Hành. Nhất thời làm nàng phát cuồng khẽ quát đi Ngụy vô kỷ Bọn họ tự nhận anh hùng Muốn chịu chết Tại sao ngay cả ngươi quốc văn lan vào Vô ảnh sơn đạo tử không quay đầu lại nói ta biết theo người vô ngôn ngựa các đạo thống sẽ an toàn Nhưng không biết tại sao đột nhiên cảm giác Nếu ta đi theo bọn họ Chỗ tốt đại cảm lớn Cho nên ta quyết định đi theo bọn hắn Người nhiên rồi phải không Hồ tiên cơ giận không kèm được Nhến rằng Vô ảnh sơn đạo tử thì khóc lóc không ra được mắt Nghĩ thầm mười mấy năm trước Mình bị tiểu ma đầu kia nắm chắc bệnh mạch, Không đi không được Nhưng trên mặt lại không nói ngược lại Cười quá dị nói Hồ đi lặng lơ Người có danh trí kế Nhưng lần trước lại thua rất thảm nha Chỉ là y phục cũng bị người ta lột mấy lần Từ đó trở đi bản đạo tử điên quyết định Ở thời điểm then chốt chắc không đứng ở bên người Các người đi chịu chết Tự có thời điểm hối hận Hồ tiên cơ tức đến sắc mặt tái thành Lại không nói thêm gì nữa tay áo vẩy nhanh, quay người rời đi. Bọn đoàn người này thì do ô Tăng Nhi bói một quẻ, định ra phương vị, sau đó riêng phần mình triển khai tốc độ, biến mất ở giữa dãy núi. Sau lưng bọn họ, ô nhất Điền ở phía sau cây tùng, mắt nhỏ gian xảo đánh giá đám người chơi núi, lấy ra một chồng giấy, liếm liếm bút lông, thành thành thực thực gì. người cứu người, sở từ tiên tử đệ tử đại tuyết sơn vương quỳnh yêu địa cô nhận sơn kim xí tiểu bằng vương đại thánh sơn không không nhi. Tăng nhi bội mội, vô ảnh xuân đạo tử, ngụy vô kỷ. Đáp ứng ra tài giúp đỡ, Chấn nguyên bộ hồng anh tướng quân, Lão đạo sĩ phụ thiên đạo, gia hòa mập mạp thiên nhất cùng. Thờ dịp loạn đoạt địa bàn người, Trung vực tiên gia, Hàn gia, mạnh gia, ly hận thiên. Giúp người liều chết ghi chép lại, Hảo huynh đệ ô nhất điển. Người tuyệt đối đừng chọc các sự huynh, Sẽ thực hại chết các người. Lúc này ở lãnh địa ba châu, trên tịch diệt cốc nghe thần tú nói ngay cả đại biểu tỷ bắc minh thanh định cũng nhất thời trầm mặc biểu lộ xấu hổ lại có chút áy náy hình như không ý tới thần tú sợ hãi quá đi nói lại là một câu như vậy hơn nữa nhìn nét mặt của hắn có thể biết được tiểu hòa thượng nói cực kỳ nghiêm túc đang là cân nhắc cho mình hắn thực sợ mình chọc giận phương hành sẽ giúp bị họa sát thân cũng chính bởi vì đến điểm này nàng nhất thời ngẩn ngơ trong đầu nhanh chóng lói lên rất nhiều hồi ức từ phong thiện sơn lại đến hoàng phủ tổ địa đó át thành ma vực lại đến quy khư bạch ngọc kinh. nhìn biểu lộ lo lắng của thần tú trong lòng đột nhiên có chút đáng chắc. nhưng thanh niên cưỡi ngũ thái ngũ thái thần nghiêu nghe ngược lại nở nụ cười lạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn thần tú nói tiểu hòa thượng linh xuân tự các người thực ký thác biến số duy nhất và trên người nhật chứng kia sao ta ngược lại muốn xem tiểu tập trùng thoát ly khí vận gia tộc che chở 700 năm lại vẫn ương ngạnh sống sót đến tuột cùng còn lại mấy phần bản lĩnh Dám là sự tình đại nghịch bất đạo như vậy Rất đời lạnh giọng quát lên. Người tới Cha tân hắn Một cô bằng lãnh Lại hù thần tú rụt đầu Không dám lên tiếng Bác mình thanh địch kinh hãi Vội vàng đứng dậy nói Đại ca Làm gì thế Dù sao hắn là Phật tử Thành niên cưỡi ngũ thải thần nhu lạnh dùng nói Hắn đặt tâm ma của Phật tử Kiếp cuối cùng khi chân Phật hiện thế Nói xong lạnh giọng kiến lên lại thực muốn thi triển cực hình đối với thần tú, bắc minh thanh địch ngượng vùng đứng ở bên cạnh, không biết ngăn cản như thế nào, ngược lại dọa kinh thần tú, cả kinh kêu lên, không cần dùng hình, sư huynh sẽ lập tức tới này, người gấp cái gì, không đọc một chút, tiểu ma đầu kia hách cam tâm tình nguyện hiện thân, thanh niên cưỡi ngũ thải thần nhưu quát đại, bước nhanh đến phía trước, bên hồng buộc lấy roi ra, dùng âm minh huyền ti diệt thành nhẫn tiền, một roi rút qua. Đại thụ trực tiếp cô héo, ngoan thạch vỡ thành bột mịn Ngay cả kim đan viên mãn chúng một roi Cũng sẽ đau chệt thần hồn Không nhịn được lên tiếng kêu to, nước mắt trời dài Không cần làm thật Từ huynh của ta sẽ tới ngày An tâm chứa vội, kiên nhẫn một chút không được sao Thần tú bị dọa sắc mặt tái xanh Không có một chút Cốc khí kêu to Đại ca, không nên dùng hình Bắc Minh thanh địch nhịn không được khuyên bảo, Lại bị nam tử cưỡi ngũ thải thần nhu đẩy sang một bên Tiểu hòa thượng muốn bớt đau khổ thì nóng trung tập trùng cái màu mao tới đi nam tử cưỡi ngũ thải thần yêu vung trường tiền ở trên không trung lắc một cái ba một tiếng quất về phía thần tú sư huynh cứu mạng thần tú dọa kinh dãy dọa kêu lớn sư một tiếng thời điểm một roi sắp rơi xuống cái đầu nhỏ của thần tú đột nhiên xa xa truyền tới tiếng thét gió một vật như là lưu tinh bắn tới cơ hồ ở trong chớp mắt đã bay đến trước người của nam tử cưỡi ngũ thải thần yêu Nam tử này thấy rồi sắp rơi ở trên đầu thần tú, lại bị dị biến làm giận đầy mình, vội thức quất về phía hòn đá kia. Oanh một tiếng, một roi quất ra, đã tìm vận pháp được, roi như sắt, kình lực như tư, ngăn hòn đá kia ở trên không trung. Là ai đánh đến ta? Nam tử cỡn mũi thải thần yêu vẫn nổi, nhìn về phía địa phương hòn đá bay tới, hét lớn. Cẩn thận! Nhưng đúng lúc này, hắn còn chưa quá chặt người đánh đến hắn, liền nghe bên tai hét lớn quát ra lời này, thành đình chính là tăng nhân bì ngạn tự đang chảy tới. đám người này lại đồng thời lao về phía sau, mặt vẻ sợ hãi. nam tử cẫy mũi thải thần ngư bỗng nhiên ý thức được một kia không đúng, quay đầu nhìn hòn đá, quan một tiếng, cũng ngay một khắc này, tảng đá nứt ra, lực lượng cường đại bùng lên, hóa thành một đoàn kia trước màu đen, thu nhỏ thành một hắc cầu, sau đó lại nhanh chóng quét tán ra ngoài, bao phủ nam tử kia, trong đó ẩn chứa lực lượng thiểm điện cực kỳ mạnh, vậy mà dẫn động thiên thượng. Trong mây đèn có lôi điện dẫn xuống. Giác một tiếng, lực lượng cuồng bạo đánh bay nam tử này ra ngoài. Cả người và trông, trên người bốc khói, bài ra trăm triệu mới rơi xuống trong sơn cấp. Ngay cả đại biểu tỷ và thần tú, cũng ở trong phạm vi lực lượng nổ tung bao phủ. Bất quá chỉ ở biên giới, bị thương không nặng. đường nhiên hai người cũng bị lực lượng tinh thiên động địa dọa cho sợ hãi. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía tây. Mẹ nó, ai chói sư đại thần tú của ta? Giữa không trung, ở bên ngoài hơn hai dặm một tiếng hét lớn vang lên, chấn động sân cốc không ngừng hồi âm. rõ ràng là một nam tử, tay cầm ná cao su, ánh mắt hung ác nhìn về phía này. ở bên cạnh hắn còn giúp một con lừa, ánh mắt giàu hoạt mà hung hãn. trên lưng lừa một hòa thượng áo đen ngồi lặng lặng, có chút bất đắc dĩ nhìn qua. thực tới, bắc bình thanh địch khó có thể tin nhìn ngọn núi kia, vội thức có loại xúc động không dám làm hẳn. sư huynh, may mắn người tới nhanh. thần tú thì như chút được gánh nặng, cơ hồ cảm động rơi lệ lại. ai? Tôi khi mà trâu tiềm phục vụ phụ cận nhau nhau nhảy lên Càng có người bay thẳng đến không trung Oanh một tiếng Tôi nghĩ ẩn thân ở trên núi Cũng không tuyệt tiếp ẩn dấu thân hình nữa Đưa tay vỗ bụng con lửa Lực lượng tinh người bộc phát Trực tiếp nâng con lửa lên cao Bà vai hắn nhóng một cái Sau lưng có hắc rực triển khai Bay thẳng đến không trung Sau đó đưa ra một đạo phát được Kéo lấy con lửa Từ không trung bay về phía ngọn núi kia Sư một tiếng Thời điểm hắn tới gần 10 dặm La bàn cơ hồ hiện đầy mỗi ngọn núi, kim đồng hồ đồng thời xoay nhanh, chỉ thầm bán là nghịch trướng kia. Các tu sĩ tiện thổ phát hiện một màn này đều quá sợ hãi, có người theo bản năng xuất thủ. Bà Phương hành từ giữa không trung nước tới, Thành linh vung cánh quét qua, bành một tiếng như là vòi rồng quét tới. Đáng sợ hơn là vòi rồng kia do vô số kiếm quang sắc bén đáng sợ tạo thành, không thua gì hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm đồng thời công kích, những tu sĩ ngăn ở trước mặt kinh hãi như là con ruồi từ không trung rơi xuống. Quanh một tiếng. Người đến rơi xuống một ngọn núi cách thần thú không xa, chấn động đến đá bay tung trời. Hắn bước ra hổ to, chậm rãi bỏ ra con lừa trên đất, lạnh nhạt nhìn mình phiết thần thú. Trong thành âm se lẫn lửa giận khó nói nên lời. Bắp Bình ra vương mắt đàn, các ngươi thật to gan, lừa gạt sư đại thần thú của ta tới không nói, còn vẫn dùng hình. Tiếng như sấm rền, lửa giận ngập trời tay cầm long văn hung đào gác vào trên cổ tăng nhân áo điện. trong thanh âm giống như là mang theo lửa giận vô tận các người có dũng khí dùng hình với sư đại thần tú cho rằng ta không dám làm thịt hoa thượng này sao Soạt một tiếng một cử động kia giống như là rút đi linh hồn của các tu sĩ xung quanh nhất thời hư không vắng vẻ. không người có dũng khí lên tiếng mỗi một ánh mắt đều nhìn ở trên cổ tăng nhân áo điện. không dám thở mạnh người đến tự nhiên chính là phương Hành. sau khi nghe được thiên lý truyền âm trong lòng hắn khẩn trương Thông qua sự tình đa bàn Hắn đã ngờ tới có người bắt mình ra xuất thủ đối phó mình Lại nghe thần tú bị bắt Trong lòng hắn đã xác định một việc Cần biết tiểu hòa thượng thần tú cũng không phải là đồ đần Chắc đần đội chạy tới lãnh địa ma châu tìm mình Sau đó bị bắt Vậy thì nhất định đã bị người dụ Hoặc là bị kích tới Mà có thể làm cho hắn tin tưởng Lại dẫn dắt hắn Tự nhiên chỉ có đại biểu tình. Nghĩ đến chỗ này Trong lòng hắn cực kỳ vẫn nộ Càng từ trên hai chuyện này liên tưởng đến khả năng khác hơn. Nàng này đã có thể lừa thần tú qua Như vậy nếu như những người khác cũng bị lừa gạt đấy Đây chẳng phải là sự tình đáng sợ tích cực điểm Cũng chính là nguyên nhân này Hắn đập tức ngựa không ngừng Vó chạy tới Vốn còn muốn ở phụ cận dò xét địa thế Không ngờ phát hiện ra hòa cưỡi ngũ thải thần ngư Lại muốn dùng hình với thần tú Này để hắn chịu không được Trực tiếp lấy phù thạch bắn tới Nhưng khoảng cách quá xa Không đủ để trực tiếp đánh chiếc đối phương Điều đẻ buông Phật tử ra Chứ có làm sự tình bỗ nghịch nhìn thấy phương hành gắt đao ở trên cổ của phật tử huệ năng bắc bình thanh địch không thể không mở miệng nhại lời khuyên bảo nhưng thẳng đến lúc này ánh mắt nàng còn không có dũng khí nhìn về phía phương hành vô ý thức thán già đường kêu tiểu gia biểu đệ dạng biểu tỷ như ngươi ta nhận không nổi phương hành tức giận hung hăng chửng bắc Minh thanh địch phụ nữ nhân thế mà lại đối xử với tiểu hòa thượng như vậy ngươi còn là người sao biểu đệ ta cũng không muốn Nhưng ai bảo ngươi hành sự như vậy cướp đi Phật tự bắc Bình thanh định như vậy Đều lộ thống cổ Không phản bác được Sau một hồi lâu nam với ngẩng đầu ý đồ giải thích Ai cướp Phật tự cho các ngươi Phương hành chỉ Phật tự áo đen Kêu lên Còn mẹ nó chỉ là dẫn hắn đi dạo chơi Xem như ta bắt hắn người xem người hắn có thiếu một sợi lông tơ nào không Còn mập lên đây này Nhưng ngươi chỉ sao Ngươi lừa tiểu hòa trộn qua đây chỉ thôi Lại còn muốn dùng hình Phú nữ nhân Quên lúc trước chúng ta vớt người giống như là con chó chết từ trong bạch cầu kinh ra sao? Sắc mặt của Bắc Minh Thanh địch trở nên trắng bệch. Nàng và Thần Tú Phương Hành từng đồng hành vạn dặm, quan hệ tâm đầu ý hợp. Ở Bạch Ngọc Kinh, nàng dựa theo pháp trì ở Bắc Minh Lão Tổ làm việc, hãm sâu khốn cảnh, là nhờ Thần Tú liều lĩnh, loạn thế cục, giúp nàng dẫn dắt Nguyên Anh rời đi, lại được Phương Hành hiện thân cứu giúp. Lúc này mới thoát thân rời Bạch Ngọc Kinh. Nếu không lần kia sẽ vẫn lạc, trở thành quân cờ hiến thân cho đại thế của Tịnh Thổ. Tính ra thần thú và phương hành đều từng có ân cứu mạng nào Cũng chính là nguyên nhân này Phương hành mắng trời Để cho biểu lộ của nàng càng thêm thống khổ Nghệt trướng, tập trung Lại dám đánh nhến ta, nạp mạng đi Nhưng lúc này Trong sân cốc ẩm vang Có bóng người xông thẳng lên trời Đằng đằng sát khi muốn đánh tới phương hành Lan nam từ vừa rồi bị phương hành bắn ra Một kích kia không lấy mạng khoán Nhưng thương cũng không nhẹ Thằng đến lúc này mới bớt đầu vừa thẹn vừa bực lừa giận công tâm nhảy lên muốn lở mặt quất con mẹ người phương hành thuận tay kéo cùng lại một viên phù thạch bắn qua nổ đến năm tử kia ngang một tiếng lại rơi vào tuân cốc phương hành thì tiếp tục chỉ bắc minh thanh địch mắng xấu đứa nhện tự người nói người còn tính người hay không